Đối với Duẫn Minh Hi rốt cục là tình thân hay là tình yêu? Hỏi tim mình một chút sao? Mộ Tú Tình lẩm bẩm, vươn tay xoa ngực của chính mình, nơi đó đau quá, đau đến mức nàng không thở nổi. Tỉnh Nhi, ngươi có thể biết trước tương lai, có thể biết kiếp trước kiếp này của một người, nhưng vì sao ngươi lại không thể nhìn thấy rõ bản thân mình, thấy rõ tất cả những người ở bên mình trừ Bạch Vũ Mộng có chút cảm thán. Đúng vậy, Vũ Nhi, ngươi nói xem nếu ta nhìn thử tương lai của Bạch Lý Dật Thanh hoặc là Duẫn Minh Hi thì chẳng phải sẽ biết được sự lựa chọn của ta sao?" Rốt cục Mộ Tùy Tình cũng có chút hưng phấn. Bạch Vũ Mộng lắc đầu, "Thế sự khó lường, ai biết được ở 1 phút trước là như vậy, nhưng ngay sau đó lại xảy ra chuyện khác. Chỉ cần có lòng thì bất cứ ai cũng đều có thể làm trái ý trời sửa lại vận mệnh."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 Sao vậy? Mổ tùy tình mở to mắt, nhìn thấy Bạch Vũ Mộng ảo não, mở miệng giò hỏi. Không có việc gì, được rồi, ngươi vẫn không nên nghĩ nhiều như vậy, tất cả để thuận theo tự nhiên đi. Không lần trước mọi người đều muốn đi chơi sao, vậy thì hôm nay đi đi, ngươi thu dọn một chút. Bạch Vũ Mộng nói xong liền bỏ đi, mổ tùy tình ngơ ngác nhìn hô ống Bạch Vũ Mộng rời đi.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 Dưn Minh Hi chợt nhíu mày, lập tức khẽ cười một tiếng, "Tình cảm tốt, Vũ Nhi, các ngươi nhanh chóng đi đi, để lại một mình nàng ở đây rèn luyện lá gan, đến lúc đó sẽ không cần lo lắng rồi." Dưn Tuyết Nghiên lên án trừng mắt nhìn Dưn Minh Hi, giống như muốn nói ca ca vô tình, Dưn Minh Hi tùy ý cười, "Vũ Nhi, ngươi không giữ được ta đâu. Ta biết" Bạch Vũ Mộng Than nhẹ một tiếng, nhìn mộ Tùy Tình, nếu là nàng thì có thể giữ ngươi lại không, nhưng mà chắc là không có khả năng. Sau đó bọn họ không nói gì thêm nữa, nhìn đường phố phun hoa, bỗng nhiên lại không biết phải nói gì, Bạch Lý Dật Thanh luôn đứng lặng lặng bên cạnh nghe, không nói một lời. Đi được một hồi, Bạch Lý Dật Thanh mới mở miệng, nếu ngươi vì ta mới rời đi thì không cần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 Hắn sợ nếu tiếp tục đứng đây nữa sẽ nhịn không được mà tranh cái thêm lần nữa. Thân thể mộ tùy tình có chút lay động, nếu không phải nhờ Đường Ưức ảnh nhanh tay lẹ mắt đỡ nàng thì sợ là nàng đã ngã xuống rồi. "Dưn Minh Hi, ngươi muốn đi bây giờ sao?" Bạch Vũ mộng nhíu chặt mày, kêu cả họ tên của Dưn Minh Hi, nàng không biết hắn đi đâu mà lại thoải mái như vậy. "Đương nhiên là không rồi, các ngươi không đi sao?"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 Đã ra ngoài chơi thì không nên nói đến chuyện này nữa, nhanh đi dạo đi." Duẫn Minh Hi thờ ơ cười, xoay người rời đi. Mộ Tùy Tình như muốn nói gì đó nữa nhưng lại không nói ra miệng được. Bạch Lý Dật Thanh đứng phía sau thấy vậy thì mím môi, trên mặt đầy vẻ phức tạp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 1722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 Nhưng là bây giờ hắn đã thừa nhận là ca ca của nàng thì vì sao nàng lại không gọi nổi hai chữ kia? Điềm Điềm, sau khi ta rời đi thì nên tự chăm sóc bản thân, không nên lũ mãng giống ồi nhỏ. Giản Minh Hi hành sự giống ồi nhỏ, nhẹ nhàng búng chán Mộ Tú Tình, yêu chiều mở miệng. Không thể không đi sao? Mộ Tú Tình sững sốt một chút, giống như bị hành động này làm kinh sợ.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 Sau khi nói xong thì ngay cả chính nàng cũng xứng sở Duấn Minh Hy ngơ ngác nhìn mội tùy tình Nhưng vẫn cười trô sót Điểm điểm Mội không thể ỉ lại vào ca ca như vậy Người mội nên ỉ lại là người sẽ bảo vệ Ở cùng mội cả đời Ca ca sẽ thường xuyên trở về thăm mội Như vậy không tốt sao Ta không cần Ta không cần Mội tùy tình cuối đầu nỉ non Nàng không biết bản thân thế nào Nhưng trong lòng có một cảm giác nặng nề đang đè ép tới mức nàng không thở nổi, nàng thật sự không muốn hắn đi. Duẫn Minh Hi không nhịn nổi nữa vươn tay ôm mộ Tùy Tình vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, "Điểm Điểm, ngoan, Điểm Điểm trưởng thành rồi, không thể lỗ mãng như vậy, nếu không trưởng phụ tương lai của muội sẽ ghen." Duẫn Minh Hi an ủi, trong mắt lại đầy sự bi thương. "Không cần, huynh không đi có được không?"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 Bạch Vũ Mộng hỏi Duẫn Minh Hi, đồng thời vươn tay bắt mạch cho Mộ Túy Tình. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 173: Tình yêu của đế vương vừa rồi bỗng nhiên té xỉu, rốt cục nàng thế nào rồi? Duẫn Minh Hi khẩn trương nhìn Bạch Vũ Mộng, không muốn bỏ lỡ mất bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng. Không sao, chỉ là quá đau lòng nên bị kích động.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 Dưn Minh Hi im lặng thật lâu không nói gì, một lát sau mới mở miệng, thì ra Hàn yêu nàng như vậy, thế thì ta an tâm rồi, như vậy Điềm Điềm nhất định sẽ hạnh phúc. Nếu như nói trong lòng không ghen ghét thì là giả, bây giờ Dưn Minh Hi mới biết, tình cảm của hắn dành cho Điềm Điềm kém xa tên nam nhân nguyện ý trả giá vì nàng, xem ra quyết định của hắn là chính xác. Bạch Vũ Mộng còn muốn nói gì đó thì Dưn Minh Hi đã lắc đầu. Ý bảo hắn sẽ không thay đổi quyết định của mình. Nhẹ rút tay ra khỏi tay mổ tùy tình rồi đứng dậy rời đi. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Trương 174, mổ tùy tình chết cánh tay bị hắn đặt vào trong chăn nhanh chóng vươn tay ra. Bắt lấy tay Duấn Minh Hy, Duấn Minh Hy kinh ngạc quay đầu lại. Bạch Vũ mộng cười lắc đầu, đóng cửa lại để bọn họ một mình rồi rời đi.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 Mộ Tùy Tình có chút hoảng loạn hô vài tiếng, nhưng nam tử kia lại vẫn không xuất hiện, rốt cục Mộ Tùy Tình cũng khóc thành tiếng. Bạch Vũ Mộng đi vào thì thấy Mộ Tùy Tình khóc bi thương như vậy, không có Duẫn Minh Hi trong phòng, Bạch Vũ Mộng ảo não nhăn mày lại, nàng thật không ngờ ngày hôm qua Tình Nhi không khuyên được, chuyện này phải giải thích thế nào đây, sợ là hôm qua bọn họ nói không tới nửa câu, hiện tại có lẽ Duẫn Minh Hi đã thật sự đi rồi.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 Ta hận ngươi, cả đời này ta sẽ không tha thứ cho ngươi." Mộ Tú Tình luôn lặp lại những lời này, cũng khiến mọi người cảm thấy đau lòng, đúng thật sự là oan nghiệt. Bạch Lý Dật Thanh cũng không muốn nói chuyện, tuy rằng biết mình đã thua, như "Tình Nhi, ngươi bình tĩnh một chút." Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ mở miệng, nhưng lúc này Mộ Tú Tình không nghe lời bất cứ ai, nàng lại bị người ta bỏ rơi. Cảnh tượng Duẫn Minh Hi rời đi vẫn còn rõ ràng trong đầu của nàng, Duẫn Minh Hi lại không cần nàng nữa. Bạch Vũ Mộng bất đắc dĩ đành phải điểm huyệt ngủ của nàng, để cho nàng bình tĩnh trước. Sau khi mọi người ra ngoài thì liền cho người đi tìm Duẫn Minh Hi, thậm chí Bạch Vũ Mộng còn điều động người của Phượng Hoàng Lâu, chỉ vì muốn tìm được Duẫn Minh Hi. Vài ngày trôi qua, vẫn không có một chút tin tức. Bạch Vũ Mộng biết, tìm Duẫn Minh Hi thật sự rất khó.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 Lần thứ hai Bạch Lý Dật Thanh phản bội nàng, lần thứ ba Duẫn Minh Hi lại rời bỏ nàng mà lại còn sau khi nàng nhận rõ tình cảm của mình nữa, ừ. như vậy nói nàng chấp nhận thế nào? Vẫn không có tin tức sao? Bạch Vũ Mộng hỏi Lam Giác Phong. Ở phía sau, mấy ngày nay tất cả mọi người đều đi tìm, ngay cả Bạch Lý Dật Thanh cũng phái thị vệ hoàng cung tìm. Không có, tẩu tử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 Hiện tại cách duy nhất có thể khiến Duẫn Minh Hi xuất hiện chính là thông báo với dân chúng tùy tình công chúa đã lên thiên đường, cả nước cùng chia buồn. Bạch Vũ mộng nhắm chặt mắt, nói: "Ta đã biết, ta sẽ cho người đi làm." Bạch Lý Dật Thanh luôn im lặng đứng bên cạnh cũng mở miệng nói, hắn vốn không muốn giúp đỡ đi tìm Duẫn Minh Hi, nhưng mà nhìn mộ tùy tình như vậy thì bản thân hắn vẫn không nhịn được nên mới giúp bọn họ. Thôi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 Bạch vũ mộng nhìn thoáng qua, biết hiện tại mổ tùy tình không được tỉnh táo, nhưng mọi chuyện đã như vậy thì vẫn nên để bọn họ tự giải quyết đi, nghĩ vậy nên dẫn mọi người rời khỏi phòng, điểm điểm, dẫn Minh Hy thử gọi một tiếng, trong mắt đầy sự đau lòng, điểm điểm của hắn sao có thể biến thành như vậy, rốt cuộc hắn đã làm cái gì, ngươi không được đến đây, ngươi tránh ra, ta hận ngươi, không được lại đây, đi ra à. Mộ Tú Tình điên loạn kêu to, cơ thể càng rụt về phía sau. Điểm Điểm, muội đừng như vậy được không? Duẫn Minh Hi ôm lấy Mộ Tú Tình, thấp giọng an ủi Mộ Tú Tình đang không ngừng rẫy giựa. Ngươi không được đụng vào ta, tránh ra. Mộ Tú Tình nhất quyết không tha, trong mắt không còn sự ỷ lại ngày xưa nữa mà chỉ có hận ý và mê mang vô tận. Điểm Điểm, Duẫn Minh Hi cúi đầu gọi một tiếng vùi đầu vào gáy của nàng, trong giọng nói có chút bất lực, hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ. Một lát sau, rốt cục ánh mắt Mộ Tú Tình cũng dần tỉnh táo lại, nhìn thấy Duẫn Minh Hi đang ôm mình thì không dám tin mở to hai mắt, khóe mắt ngấn ngấn nước. "Huynh, sao huynh lại ở đây? Không huynh đi rồi sao?" Giọng Mộ Tú Tình bay bổng, trong giọng nói có chút khiếp sợ và uất ức khiến Duẫn Minh Hi càng đau lòng hơn. Điểm điểm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 Dưn Minh Hi thì thào nói rồi hứa hẹn với Mộ Tú Tình, cũng như đã tự hứa với bản thân mình. "Phải không?" Mộ Tú Tình cười chế giễu, "Huynh vẫn không tin ta sao? Huynh tin rằng người trong lòng ta là Bạch Lý Dật Thanh sao?" "Không, ta, ta chỉ là..." Dưn Minh Hi mím môi, mới tiếp tục mở miệng, dù sao hắn làm nhiều thứ cho nàng như vậy, hy sinh nhiều như vậy, ta thật sự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 Một tiếng điểm điểm nhẹ nhàng đó đã sớm đánh vỡ tuyến phòng bị cuối cùng của nàng, thật ra nàng không trách hắn, là bản thân nàng không chịu nói rõ ràng mọi chuyện, Mộ Tùy Tình ôm Duẫn Minh Hi, cảm giác thỏa mãn vì mất đi rồi lấy lại được. Đồ ngốc. Mộ Tùy Tình rầu rĩ than một tiếng, rồi không nói chuyện nữa. Hai người cứ lặng lặng ôm nhau như vậy đến khi Duẫn Minh Hi thật sự không nhịn được nữa mới thử mở miệng, điểm điểm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 Sao huynh lại không có lòng tin với bản thân vậy?" Mộ Tú Tình chọc chọc cánh tay Duẫn Minh Hi, kỳ quái hỏi, không biết Mộ Tú Tình đầy sức sống như xưa đã trở lại từ khi nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176, không thể thừa nhận, là nàng thật sự quá tốt đẹp, ta sợ mình nắm giữ không được, điểm điểm, gả cho ta được không?" Duẫn Minh Hi nghiêm túc nhìn Mộ Tú Tình.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 Đám người Bạch Vũ Mộng cũng đã ngồi chờ ngoài sảnh, nhìn thấy hai người đi vào thì tất cả đều cười mờ ám nhìn bọn họ, Duẫn Minh Hi không nói gì sờ sờ mũi, nhìn mọi người bao gồm cả đế vương đều không ai nói gì. Tỉnh Nhi, bệnh tốt hơn chưa? Bạch Vũ Mộng trêu tức nhìn Mộ Tuy Tình và Duẫn Minh Hi, cuối cùng hai người này cũng hòa thuận rồi, nàng cũng thấy mệt dùng bọn họ. Vũ Nhi, nói đến đây ta còn chưa hỏi ngươi. Không phải các ngươi nói điểm điểm. Duẫn Minh Hi nói một nửa liền dừng lại, đau lòng nhìn Mộ Tú Tình. Chúng ta không nói như vậy ngươi sẽ quay về sao? Ka ka, không phải ta nói gì huynh nhưng huynh cũng quá tùy hứng, sao lại bỏ đi như vậy chứ? Huynh có biết chúng ta tìm huynh vất vả lắm không? Duẫn Tuyết Nghiên ra vẻ người lớn chỉ trích Duẫn Minh Hi. Hiếm khi Duẫn Minh Hi không cãi lại mà còn xin lỗi mọi người, thật xin lỗi, ta không biết không biết cái gì. Biểu ca, các ngươi đã nói rõ ràng rồi, bây giờ thừa dịp mọi người đều ở đây, mau giải thích mọi chuyện đi, đỡ cho đêm dài lắm mộng. Bạch Vũ Mộng đột nhiên nghiêm túc, Duẫn Minh Hy Jun nhẹ lông mi, nhìn thoáng qua Mộ Tùy Tình rồi mới chậm rãi mở miệng, điểm điểm đã lựa chọn ta, ngươi buông tay đi. Duẫn Minh Hy nhìn chằm chằm Bạch Lý Dật Thanh, không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào của hắn.